Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại chỗ chờ đợi chỉ cần xác định ngươi cũng yêu ta đã không bao giờ nữa sẽ thả ngươi đi tiểu Âu em có yêu anh đúng không tình huống phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của la mật Âu biết chu lập nghiệp không thay đổi lòng cô thật vui cô cũng thương hắn đấy điều này không cần hoài nghi nhưng khi thử nhận tâm ý của nhau xác nhận thân phận người yêu Cha mẹ hai bên nhất định sẽ bắt cô cùng hắn nhanh chóng kết hôn Không cần Cô còn chưa tới 30 tuổi Không muốn sớm như vậy Đã kết hôn Nhưng nếu đối tượng là người khác Cô còn có thể né tránh Nhưng đổi thành chu lập nghiệp Cô sao có thể chịu nổi thể tấn công của cha mẹ cùng cha mẹ nuôi Hướng chi cô đã trải qua vài ba lần vướng vào tình yêu Một lần thất tình Một lần bị lừa Lần này thì bị chu lập nghiệp đùa bẫn Bởi vì sự mất hắn liền vô cùng đơn giản mà gật đầu đồng ý với hắn sao? Chẳng lẽ cả đời này chịu ủy khuất như vậy? Dù sao, có thể cho ta một chút thời gian xác nhận, một lần này thôi. Không cần, ta đã giúp ngươi xác nhận rồi. Chuyện này có thể thay người khác xác nhận sao? Tiểu Âu, khi ngươi trèo tường tới tìm ta, đã nói lên ngươi yêu ta, khi ngươi để ý tới sự tồn tại của Lý Diệu Quân... Thời điểm ngươi nói dối muốn mượn lọ mật ong ngươi cũng đã đồng thời chính miệng nói cho ta biết, chu lập nghiệp, em yêu anh đến chết mất. Làm gì có là do ra mặt ngươi dày, tự cảm thấy hài lòng thôi. Thật mất mặt, có thể hay không đừng nhắc đến chuyện đó. Nếu vậy, ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi không thương ta, chỉ cần ngươi nói rõ ràng là ta tự mình đa tình, ta sẽ lập tức buông tay, ngày mai bắt đầu đi tìm cô gái khác tìm hiểu. Trừ khi ra ngoài ngẫu nhiên chạm mặt, Nếu không, dù ở cạnh nhà nhau, người sẽ không giáp mặt ta Là mặt đầu bị hù cho sợ, có cần phải nghiêm trọng như vậy sao? Cô nhất định là bị cuồng ngược đáy Bằng không, sao có thể yêu cái loại đàn ông ương bướng như tên Chu Lập Nghiệp này? Cô sao có thể để bạn trai cô làm khó dễ? Có một bạn trai tính tình khó chịu Cô chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, liền bị bức hôn đáng sợ như vậy Hắn còn thực hùng hồn mà lạnh lùng đòi cô tuyên bố quyết định cuối cùng. Loại uy hiếp này thật khủng bố quá đi. Người không trả lời. Thật sự không thương ta. Chú lập nghiệp không hề bắt buộc hỏi. Tuấn nhan mày kẽ nhíu, không nói hai lời, liền buông cô ra. Em yêu anh. Vừa rời khỏi vòng ôm của hắn, làm mật âu khoảng cả người, vội vàng cầm chặt dây bụng áo ngủ của hắn, nói to ra thực tâm của bản thân. Một giây sau... Cô trở về với vòng ôm ấm áp của người đàn ông trong lòng mình. Chu Lập Nghiệp bỗng nhiên hóa thành thân thành dã thú, giống như là đã đói khát cả ngàn năm, cuồng dã mãnh liệt hôn không ngừng, nháy mắt đoạt lấy toàn bộ hơi thở của cô. Nhiệt tình của hắn vô cùng mãnh liệt, tấn công quá nhanh, làm mật Âu choáng váng, trong phút chốc, trong lòng cô chỉ có thể nghĩ tới một việc, rốt cuộc cô đã nói em yêu anh hay là em muốn anh Chu lập nghiệp bị cô náo loạn đến nỗi cười lớn không dứt đành phải nhanh chóng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đang lại nhại kia. Dù sao trở đau đớn kia qua đi, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn, sung sướng tìm đến, cô sẽ biết hắn tuyệt đối không có làm sai cái gì. Thở vào hồn hền cuối cùng, hắn cũng đã thuận lợi tiến hành kế hoạch làm trao gạo nấu thành cơm. Con đường truy thê của hắn vô cùng gập gành, cuối cùng tình yêu này cũng tu thành chính quả thuận lợi tìm đến điểm cuối của hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt em đem về làm vợ của tác giả Hương Lệ Nhân được phát trên kênh Hẹp Ngôn Tình và cuối cùng thì hai nhân vật chính Thanh Mai trúc mã của chúng ta cũng có một cái kết rất viên mãn phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.